các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mày nói mau cho mẹ biết đi con. Mình gãi đầu nằm lấy tay mẹ. Con năm nay 25 tuổi rồi, con biết tự lo cho mình mà mẹ. Công việc con ổn định, nhưng do nhớ ba mẹ quá nên con về ở một thời gian rồi con đi. Còn con bé đó không phải là con của con. Lẽ đi qua cầu con thấy nó trượt ngã dưới ao cạn đang khóc thét, nên con bế lên, hỏi thì bảo không có nhà nên con đem tạm về, cô gì mang lên trình báo công an tìm gia đình bé. Ông ba gật gồ. Ừ, tội nghiệp. Thôi bày coi ăn uống gì đi. Gọi con bé dậy ăn rồi đi ngủ. Buộn rồi. Đang nói thì đứa bé lưỡng thứng lại cho Bình. Dày dày đùi Bình mà mêu máu. Chú ơi, đừng bắt con về nhà con. Con sợ lắm. Bình và ba mẹ anh ngạc nhân. Sao mà con sợ? Con, con. Nó ấp ủng mêu máu rồi lại nói. Ba mẹ con chết sớm. Năm tuổi con phải sống với cậu M. Cậu M không cho con đi học để con đi ra đồng mà phụ với cậu mờ. Năm 6 tuổi, mợ sinh em bé, tôi con phải trông em cho mợ ngủ. Hôm qua khi con tròn 7 tuổi, con muốn đi học nhưng mợ không cho. Con nghe mợ nói chuyện với ai đó để mang con bán cho họ nên con bỏ nhà đi. "Chú ơi, chú đừng mang con về nhà, không thì chú cứ để con đi đi, con không muốn về nhà đâu." Nói rồi, con bé nó khóc lên mà chẳng ai dỗ được. Bình đi vào trong bếp múc cho con bé bát cơm. "Thôi thôi, Con đến dùng tô cái, được rồi ăn đi, còn đi ngủ. Con bé nghe thấy thì đến khóc, nó cầm lấy bát cơm mà cười hi hi. Nhưng rồi, nó gấp cá đưa lại vào bát cơm bình mà nói, "Cháu không ăn cá đâu, cháu ăn cơm không quen rồi." Bình dỗ dành, "Chú biết cháu sống khổ, nhưng giờ cháu sẽ không khổ, ăn cá đi, bà năm khó cá ngon lắm." Con bé chỉ lắc đầu rồi ăn cơm không. Ông bà cười hiền hậu. Tổ cha nó, con bé nó dễ nuôi vậy này. Bình ăn xong bát cơm quay sang hỏi đứa bé, "Mà cháu tên gì?" Đứa bé chỉ ăn được một ít cơm không, rồi biểu thị là no rồi, lễ phép trả lời Bình, "Dạ, cháu tên Na." "Chú ơi, cháu có thể gọi chú là ba được không?" Bình cười hiền hòa xoa đầu bé Na, "Được mà con gái, mà con cũng phải gọi ông bà là ông bà nội ngay không con." "Dạ." Cả nhà đều quên lên vui vẻ. Họ cảm thấy chính ngôi nhà này nơi cất giữ những kỷ niệm vui buồn và bây giờ lại có thêm một thành viên mới là bé Na. Họ xem như là con, như là cháu Móng mổ ruột già vậy Bà ơi Tuần nay bà ngủ với bé Na Kể chuyện cho bé Na nghe nha ba Bình gật đầu rồi dẫn bé Na ra cái phản to Ở gần cửa sổ Anh răng mùng rồi xoa lưng cho bé Na ngủ Đang thiêu thiêu ngủ Thì anh cảm giác có một luồng gió thổi khiến anh tê lạnh cả sống lưng Gây ốc bắt đầu nổi lên Và anh cảm thấy mình sợ Sợ một thứ gì đó mơ hồ Anh cũng ngồi dậy kẹo cái chăn để đắp cho bé Na Thì anh giật mình khi nằm bên cạnh mình không phải là bé na mà là một con quỷ, như một con quỷ nò. Giữa ánh trăng vẳng vặc qua khung cửa sổ, anh có thể thấy một đứa mẹ có gương mặt trăng bệnh, cái đầu nó toát ra làm đôi. Thấy cả não trăng trắng, nó đang nhắm mắt ngủ nhưng trên miệng vẫn nhắc lên một nụ cười mau quái. Anh Bình la lên một tiếng rồi chạy xuống đất, mở cái công tắc điện lên. Bà mẹ anh cũng bị tiếng hét của anh mà tròn tình, ông bà chạy từ phòng ngủ ra mà la lớn, chuyện gì? Chuyện gì thế Bình ơi? Ông bà càng lo lắng khi thấy Bình hoảng sợ và nhìn năm năm vào Benna. Sau một hồi thăm dò và quan sát, thì Bình thấy nhẹ nhõm đi. Anh nghĩ chắc mình ám ảnh vụ việc con bé ngủ nên mới thành ra như vậy. Chứ giờ đây trên giường Benna vẫn nằm đó thờ đều đều. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Không có gì đâu ba mẹ, ba mẹ về phòng nghỉ đi. Con đi xem mệt nên mới gặp ác mộng. Bà năm lại gần xoa xoa đầu Bình. Ừ thôi. Ngủ đi con nhé. Có gì thì cứ kêu lên cho ba mẹ biết. Nói xong, ông bà cũng đi vào giường ngủ. Để khỏi cho ba mẹ lo lắng, Bình cũng tắt điện vào leo lên giường. Đêm đó thì anh không tài nào ngủ được, hình ảnh cô bé ma quái vất cứ luôn trong tâm trí anh. Sáng hôm sau, bản năm làm thịt con gà để ăn sáng. Mọi người ngồi tụm vào mâm cơm vui vẻ, riêng chỉ có bé Na là ăn mỗi một bát cơm không, không canh hay mắm gì cả. Ăn xong thì biết phụ bà Năm dọn dẹp Giờ chén bát Bình này, con về quê định ở bao nhiêu ngày rồi đi Từng ông bà hỏi con trai mình Bình hấp gục trà Con về ở luôn với ba mẹ Chứ ba mẹ già rồi Ông bà suy nghĩ Về cũng được Bày xem rồi kiếm việc, kiếm vợ, kiếm con Chứ ba mẹ già rồi Dạ À, nhà bà hay hợi có cần người phụ mổ heo Bày xem được sang xin thử bà làm Vừa làm vừa học Mày mút mổ heo cũng có tiền làm đây con." Bình suy nghĩ rồi cũng đồng ý. Nhà bà Hai Hợi phất lên nhiều việc mổ heo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net